Hồi thứ 995, tinh bi, bề mặt tấm bia này, trên mặt hàn lập hiện lên một tia kinh sắc, lúc này trên tấm bia đột nhiên hiện lên một vết nước bằng đốt ngón tay. Hàn lập nhíu lông mi, nếu hắn nhớ không lầm trước đó trên tấm bia đá trống không chẳng có dấu vết gì. Chẳng qua, lão giả cũng sẽ không tự dưng làm ra việc như vậy. Lúc này lão giả thân hình nhoáng lên một cái, liền quý gì xuất hiện phía bên trái tấm bia đá. Lưng quay quay về phía mặt của Hàn Lập. Ánh mắt hắn đảo qua đảo lại trên tấm bia, Hàn Lập thấy thế cũng cảm thấy dùng mình. Chỉ thấy trên tấm bia đá lại vỡ thêm một khối lộ ra một khe hở, trong khe hở phát ra một tia lam quang chớp động. Linh thạch. Hàn Lập ánh mắt chớp động, nhưng trong lòng cũng không có nắm chắc. Đột nhiên mười đầu ngón tay của hắn bắn ra hơn 10 đảo thanh sắc kiếm khí Tung hoành ngang dọc Trong phút chốc hóa thành một đoàn thanh quang đem hơn một nửa tấm bia đá bao vào trong Nhất thời đá vụn bay loạn, phủ cận bước lên một lớp bụi đá Lấy kiếm khí sắc bén của hàn lập Sau khi kiếm quang dừng lại thì lam quang xuất hiện hơn nữa ngày càng trói mắt Kết quả ngay lúc ngón tay của hàn lập dừng lại Thanh quang tiêu tán Ở trước mặt hắn lộ ra tấm bia đá đã được cắt gọt hơn một nửa Tại vị trí chính giữa có một khối lam sắc tinh thạch được khảm vào trong đó Giống như nó được sinh ra ở trong đó vậy Viên tinh thạch này có chiều dài lên đến vài thước Mang một màu lam mỹ lệ Trong suốt gì thường Tuy rằng không lộ ra toàn bộ Nhưng có vẻ là hình chữ nhật phẳng Cả lớp đá xanh bên ngoài cũng chỉ giống như cái áo ngoài của tinh thạch mà thôi Không phải linh thạch Mặc dù thoạt nhìn rất giống linh thạch mang thủy thuộc tính Nhưng bên trong ẩm chứa cũng không phải linh khí mang thủy thuộc tính Bạch giao di đôi mắt phương chớp đồng, lập tức khẳng định nói Chính xác không phải linh thạch Không ai lại trực tiếp dùng linh thạch luyện chế đồ vật trên mặt lại còn viết chữ Vật này giống như là một tấm văn bia Hàn lập chăm chú nhìn bộ phận linh thạch lộ ra Nhìn thấy trên mặt bia hiện lên cổ văn chớp đồng trên đó Khẽ thở nhẹ ra một hơi Sau đó hắn không hề trì hoãn cả người pháp lực ngưng tụ Một tay hướng về tinh thạch tư không một trào Nhất thời một thanh sắc quang thủ Chống giống xuất hiện bay lơ lửng trên tấm bia đá Năm ngón tay như móc câu hướng xuống đỉnh tinh thạch tóm lấy Rồi dùng sức hướng về phía trước nhấc lên Quả nhiên vô cùng nặng Nhưng hàn lập đã có chuẩn bị trước Lúc này bằng pháp lực mạnh mẽ Cứng sắn đem toàn thân linh thạch kéo ra khỏi tấm bia đá Một khối bia lam tinh xuất hiện trước mặt hàn lập Trên mặt cổ văn lưu động Một màu lam quang âm u trước động Hàn lập nhìn kỹ các văn tử trên đó vài lần Trong lòng rung động Nhưng vẻ mặt không hề thay đổi Hai tay nhanh chóng bấm quyết hướng tinh bi điểm chỉ một cái Nhất thời tinh bi khẽ sung lên một trận Sau đó hình thể bắt đầu kịch liệt thu nhỏ lại Trong nháy mắt nhỏ lại chỉ còn nửa thước vuông Trông giống như một viên gạch Vèo Một tiếng lập tức bay vào trong tay áo hàn lập không thấy bóng sáng Lão giả cùng bạch giao di Mặc dù đều cùng thấy hứng thú với thạch tinh bi Nhưng thấy hàn lập cầm lấy vật ấy Lại không có ý lấy ra cho bọn họ quan sát Tự nhiên tức thời không dám hỏi việc này Ngược lại hai người cùng Hàn Lập sau khi thương lượng một chút Lập tức quyết định dọc theo bậc thang tiếp tục hướng lên trên núi mà đi Giờ phút này bọn họ đã xác định tiếng gầm rú kia quả thật là từ trên núi truyền tới Lập tức ba người lại ẩm nặng thân hình, phi độn mà đi Hàn Lập tự nhiên cũng không biết tiếng gầm rú mà bọn họ nghe được Kỳ thật chính là thanh âm của Diệp Gia Trúc tu Sĩ Đang ra sức bài trừ cấm chế ở một đoạn mật thang trên một sườn núi cao Nhưng khoảng cách giữa bọn họ cũng không phải gần như bọn họ nghĩ Thực ra ở giữa bọn họ còn cách một tầng cấm chế mới tới được chỗ của các tu sĩ diệp ra Dù sao bọn họ bị truyền tống trận truyền tới vị trí sơn động Khoảng cách xa hơn nhiều so với vị trí diệp ra tu sĩ tới từ khe nứt cấm chế đi vào Lúc này Đại đầu quái nhân cùng diệp ra đại trưởng lão hai vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ Đang song song huyền phù trên không trung trước một tòa núi đá Mà ở cách đó không xa Tại phía dưới hai người bọn họ Các tu sĩ diệp ra còn lại đang đứng ở những phương vị của một pháp trận nào đó vừa mới được bày ra Đang mượn quy lực của pháp trận Thúc giục các loại pháp bảo liều mạng công kích phía trước một cái thềm đá Trên đó ẩm hiện mơ hồ một cái cổng lớn Cổ ma cũng đứng xem lẫn trong nhóm diệp gia tu sĩ này Hắn đang điều khiển một thanh hắc sắc phi kiếm không biết từ chỗ nào đưa tới Mặt không chút thay đổi công kích tới Cái cổng này từ thân nó có thể tự động thả ra vạn đảo Quang Hà Có thể đem tất cả các công kích đều tiếp đón Giống như bản thân nó chính là một kiện gì bảo Tam tiểu tử Người đoán xem còn khoảng bao lâu nữa mới có thể phá vỡ được vạn tu chi môn. Đại đầu quái nhân nhìn về phía trước cổng bị các màu linh quang bao vây, quay đầu hướng bạch bào nho sinh hỏi: thần sắc có vẻ lo âu, không chắc lắm khoảng một ngày một đêm. Cái cổng này so với sự tưởng tượng của ta còn phiền toái hơn nhiều. Trách không được vạn tu chi môn ngày xưa có thanh danh lớn như vậy, nho sinh lại bình tĩnh gì thường trầm giọng trả lời. Chúng ta ở cái cổng này chỉ hoán thời gian quá dài. Nếu ngươi và ta cũng có thể xuống trợ giúp bọn họ một tay. Nói không chừng thời gian phá cấm tối thiểu cũng giảm bớt một nửa. Đại đầu quái nhân buồn bực lẩm nhầm nói. Nhưng thân hình lại không nhúc nhích. Cũng không có một tia ý tứ đồng thủ. Nay trên núi đã có sư cầm thú thượng cổ hung cầm xuất hiện chúng phải phòng bị một chút. Thà chỉ hoán việc phá trận một hai ngày. Hai người chúng ta thời khắc nào cũng phải duy trì pháp lực rồi giàu nhất. Thất thúc tốt nhất là vẫn kiên nhẫn một chút. Chúng ta mới chỉ tiến vào trong núi chẳng qua có mấy ngày thời gian còn nhiều cho chúng ta thư thả hành động. Dục tốt mất đắc Nho sinh nhẹ nhàng nói. Điều này cũng không sai. Những nguyên anh tu sĩ khác cho dù hành động mau lẻ. Khi vào được trong này. Tìm được phong ấm mà tiến vào trong núi thì cũng phải mất một đoạn thời gian. Chẳng qua, mới chỉ có một cách vạn tu chi môn đã để cho chúng ta tiêu phí thời gian nhiều như thế. Ta chỉ sợ phía sau gặp phải cấm chế. Lại càng thêm phiền toái. Đại đầu quái nhân thở dài nói. Thất thúc không cần lo lắng. Diệp ra chúng ta hành động lần này. Thời gian chuẩn bị kế hoạch dài như thế. Tự nhiên cũng đã lo lắng việc bài trừ cấm chế. Thời gian mấy năm nay. Gia tục đã sớm góp nhặt vài loại bí bảo chuyên môn bài trừ cấm chế Chính là bây giờ còn không đến thời điểm sử dụng Nho sinh mỉm cười có vẻ đầy tự tin nói Thì ra là thế Thế thì lão phu cũng an tâm Đại đầu quái nhân nghe thấy như vậy thần sắc buông lỏng Sau đó hai người lặng lặng đứng tại trên không trung chăm chú nhìn vào tình hình phá cấm Không nói gì thêm Nhưng không được bao lâu Đại đầu quái nhân cách mũi có chút động đậy, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, hắn không nói một lời, lập tức ngón tay hướng về một hướng không xa, từ không bắn ra mấy đạo hoàng sắc kiếm khí, không có dấu hiệu báo trước, bắn nhanh mà đi. Phút chốc đem hơn 10 trượng quanh một gốc đại thụ bao phủ vào bên trong. Kết quả tại phía dưới gốc đại thụ kình phong nổi lên một con quái vật, cả người đầy lông Trên lưng có đôi ngân sĩ đột nhiên hiện ra. Quái vật tay không hề động, nhưng hai cánh quạt lên một cách dễ dàng đen vài đảo kiếm quang đánh bay ra. Sau đó quái vật phồng mang trợn má. Dùng ánh mắt lạnh như băng giò xét phía dưới các tu sĩ diệp ra vài lần. Lại nhìn nhìn bạch bảo nho sinh và đại đầu quái nhân. Rồi lặng lẽ không nói lời nào. Lập tức hai cánh mở ra. Lùi về phía sau nhanh chóng mà đi. Sau vài cái vỗ cánh, Ngân xí quái vật giống như hóa thành một cơn gió nhẹ biến mất không thấy Ta không có nhìn lầm Phong độn thuật quả là Cao Minh có thể mượn gió ẩn hình Thứ này hình như theo truyền thuyết chính là Ngân Sý xạ xoa Nếu không phải trên người hắn còn có nhàn nhạt thi khí Ta có thể cũng bị hắn qua mặt Đại đầu quái nhân cũng không có đuổi theo Nhưng trên mặt hiện lên thần sắc ngưng trọng Thi khí Ta cũng không có cảm ứng được. Cũng chỉ có thất thúc tu luyện qua huyết xa chân huyết, Mới có thể tu luyện ra loại thần thông linh mẫn như vậy. Chẳng qua không chỉ có như thế, Nay xem ra con ngân sĩ giả xoa này tựa hổ linh trí cũng không thấp. Bạch bảo nho sinh nhìn chằm chặp phương hướng ngân sĩ giả xoa vừa biến mất, Thần sắc cũng rất khó coi. Nay con ngô sơn không phải được xưng là tiên linh chi địa sao. Như thế nào chúng ta lại gặp sư cầm thú và ngân sĩ dạ soa hai dạng hung thần áp thú như vậy Cũng may là có hai người chúng ta liên thủ ở đây Nếu ở đây chỉ có một người chỉ sợ gặp phải hung hiểm vạn phần Đại đầu quái nhân lắc đầu vài cách rồi trao mày nói Tiên linh chi địa là truyền thuyết trước kia Hiện tại con ngô sơn chẳng biết vì nguyên nhân gì mà bị phong ấm đến bây giờ Có chút cổ quái cũng không có gì quá ngạc nhiên Nhưng mấy thứ này đối với chúng ta mà nói cũng chẳng ảnh hưởng gì cả Chúng ta chuyến đi này cũng chỉ là vì thông thiên linh bảo Còn những chuyện khác cũng không nên hỏi nhiều Bạch bảo nho sinh im lặng trong chút lát Mới chậm rãi nói Nói như vậy cũng không sai Nhưng nếu là đối với những yêu vật không có linh trí Cho dù tu vi có cao đến đâu cũng không đáng ngại Nhưng nay ngân sĩ giả soa không ngờ lại có linh trí cực cao chúng ta còn phải lưu tâm nhiều hơn yêu vật này, đừng cho hắn làm hỏng đại sự của chúng ta. Đại đầu quái nhân ánh mắt phát lạnh nói. Na Tạ thất thúc nhắc nhở, ta sẽ chú ý nhiều hơn đến yêu vật này. Nho sinh gật đầu, lời nói mang thêm vài phần chỉnh trọng. Sau khi Diệp gia đại trưởng lão gặp được ngân sĩ giả xoa, đang cả kinh bàn tới bàn lui, đồng thời tại một cái thạch đỉnh nơi tu sĩ Diệp gia từng nghỉ ngơi. Lúc này ở trên không trung bình thường dày đặt các vách trướng cấm chế Đột nhiên ở giữa không trung Hào quang chợt lói Tiếp theo một cái đầu bạc ló ra nhìn ngược nhìn xuôi Nhìn qua có chút buồn cười Người này sau khi phát hiện nơi đây không có ai Lập tức không khách khí thân hình nhoài hẳn ra Cả người ngân quang lóng lánh từ trong vách trướng đi ra Sau đó người này chân dẫm lên một cái cử đại quang bàn Chầm rãi bay về phía thảnh đỉnh, hạ thả xuống trên đỉnh thạch đỉnh, rồi vững vàng đứng lại trên đó. Lúc này người này mới ngẩn đầu lên, lộ ra một khuôn mặt đầy nếp nhăn trên gương mặt đôi mắt ti hí lại đang đảo tròn. Người này đúng là thần bí tiểu lão đầu hướng chi lễ, chật chật, đây chính là côn ngô sơn. Quả nhiên linh khí không tầm thường, chẳng biết kẻ nào ăn no dưỡng mỡ không có việc gì làm hay sao. Mà cũng dám mở cái này phong ấm Vạn nhất thả cái thứ kia ra Muốn làm cho cả đại tấn chôn cùng hắn hay sao Lão Phu thật là xui xẻo Lại ở gần nơi đây Muốn cố tình không biết cũng không được Hướng chi lễ luôn luôn chú ý xem xét xung quanh Nhất thời thấp thoáng nghe được tiếng gầm rú Kết quả lập tức tải trên thạch đình không nhịn được sầm chân mắng to Thật là suối quầy Trên mặt hiện lên bộ dạng của dũ như đang gặp vẫn đen. Một khi đã biết tới nơi đây gặp xui xẻo mà ngươi vẫn còn dám tới, ta cũng thật là bội phục đảm lượng của ngươi. Sau khi hướng chi lễ mở miệng vừa mới mắng xong, Thì bên tai đột nhiên truyền đến một âm thanh ngọt ngào của nữ tử. Thanh âm nhẹ nhàng mềm mại giống như nữ tình nhân dịu dàng gọi tình lang. Nhưng hướng chi lễ vừa nghe thấy thanh âm này, lại toàn thân phát lạnh tất cả máu huyết trong người giống như là đang ngừng chảy tiền bối ngươi ngươi đã đi ra tiểu lão nhi nuốt một ngụm nước miếng lắp ba lắp bắp hỏi đi ra ta đã sớm đi ra chẳng biết bao nhiêu vạn năm nhưng vì năm đó côn Ngô Tam lão dùng tới vạn nhân chi lực bố trí cuối cùng một tầng cấm chế thật sự không phải chỉ bằng lực lượng của một mình ta có thể xé bỏ tầng cấm chế này Nếu không bổn phi sớm đã đi ra ngoài rồi, còn có thể hiện tại ở nơi đây làm gì? Thanh âm nữ tử vẫn đang dịu dàng vô cùng, nhưng hướng chi lễ sắc mặt trong khoảng khắc trắng bệt như không còn một chút máu. phàm nhân tu tiên truyện Nguyên tác Vong ngữ Thực hiện Tiểu phàm Nguồn truyện MC tiểuphạm.blogspot.com Hồi thứ 996 Huyến diệu thiên tượng Không có khả năng Dưới sự chấn áp của hai kiện thông thiên linh bảo Nay nhất giới căn bản không có khả năng Nay tiền bối thoát ra khỏi cửa chân phục ma trần Húng hồ phong ấm đã nứt ra một khe hở Với thực lực của tiền bối rời ra khỏi nơi này Cũng không phải việc khó Sao còn có thể tiếp tục dừng lại nơi đây Hơn phân nửa đây chỉ là một tia thần thức của tiền bối thoát ra Muốn dọa cho vãn bối kinh sợ mà thối lui thôi hướng chi lễ sau một lúc kinh hoàng lập tức như nhớ ra cái gì trên mặt thần sắc nhanh chóng khôi phục lại sự chấn định ngươi cũng biết cửu chân phục ma trận và thông thiên linh bảo chẳng lẽ ngươi là hậu nhân của tôn Ngô Tam lão lúc này thanh âm của nữ tử tuy rằng vẫn rất êm tai nhưng trong lời nói mang thêm một phần băng lãnh vãn bối cũng không phải là hậu nhân của ba vị tôn Ngô Tam lão tiền bối Nhưng cũng biết chuyện tình liên quan tới tiền bối. Nay nhất giới quả là có mấy người biết chuyện này. Vừa hay vãn bối là một người may mắn trong số đó. Hướng chi lễ vừa nói, một bên xoay người không ngừng nhìn mọi nơi xung quanh, bộ dáng trông rất cẩn thận. hư không cần tìm kiếm cái gì. Bản phi chân thân còn chưa có thoát khốn. Nhưng cũng sẽ không cho ngươi có cơ hội phá tư lần thoát khốn ngàn năm khó gặp này của ta. Trước tiên ngươi hãy thành thành thật thật nhỉ ngơi ở trong này mấy tháng đi. Ngay khi nữ tử vừa mới lạnh lùng nói xong. Ở phía trên không trung thạch đình đột nhiên không gian vạn vẹo. Tiếp theo một trận lúc xoáy bạch sắc chống sống hiện ra. Từ trong lúc xoáy phóng ra một mảng lớn ngũ sắc hà quang hướng đầu của hướng chi lễ chụp xuống. Huyến diệu thiên tượng. Hướng chi lễ nhìn thấy cảnh này. Sắc mặt đại biến. Không một chút nghĩ ngợi toàn thân đồng thời lói lên ngân quang Hóa thành một đảo độn quang bắn nhanh mà chạy Nhưng cái kia ngũ sắc quang hà xoay chuyển một vòng Nhất thời một cố hấp lực cường đại hư không xuất hiện Nhưng lại hút tiểu lão nhi đang dùng hết sức đổn quang Có chút bị giữ lại Theo quang hà bao trùm qua Hướng chi lễ cả người trong khoảng khắc biến mất tại chỗ vô ảnh vô tung Giống như chưa bao giờ có người này xuất hiện tại đây Xem ra ta phải ngủ say trong một đoạn thời gian Có thể đến nơi đây tu sĩ càng lúc càng nhiều Hy vọng ngày ta tỉnh lại Chính là lúc ta chân chính thoát khốn Côn ngô tam lão ta muốn cho các ngươi biết Phong ấm bản phi phải trả giá như thế nào Nếu tới ngày đó Khách khách Thanh âm nữ tử có vẻ suy hiếu thì thảo vài câu Rồi khanh khách một trận cười điên cuồng Sau đó thanh âm đột nhiên ngừng lại. Bảy ngày sau, sau khi tu sĩ diệp ra công phá vạn tu chi môn, lúc này lại một lần nữa lâm vào một cách ảng trận cực kỳ cao minh. Ba người hàn lập cũng bị một đảo cổ quái cấm chế ngăn trở tại một thềm đá trên núi. Đang đau khổ suy nghĩ tìm mọi phương pháp phá bỏ cấm chế. Lúc này tại bên ngoài phong ấm trên mặt đất tại vùng phụ cận của tiểu hồ vô danh lại phi thường náo nhiệt. Tu sĩ tụ tập nơi đây đã lên đến hơn ngàn người, phân bố trong phạm vi hơn 10 dặm xung quanh. Thậm chí liên tiếp nguyên anh kỳ tu sĩ cũng lần lượt xuất hiện mười mấy người. Trong đó đáng chú ý nhất rõ ràng là nhóm người đang song song đứng thẳng trên mặt hồ gồm 4 gá trưởng lão của độc thánh môn. Còn lại là phần lớn các nguyên anh tu sĩ hành động đơn lẻ. Hiển nhiên đều là mới nhận được tin tức tới đây.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 Nhưng cái pháp trận kia chính là do một cao thủ tinh thông trận pháp bày ra Cho nên việc bài trừ cấm chí còn phải tiêu phí một chút thời gian Tên đệ tử đầu quấn khăn đỏ kia cung kính nói Có manh mối là tốt rồi Chúng ta đợi ở đây mấy ngày Nếu mà không tìm được cửa vào phong ấm lúc ấy mới phiền toái Chẳng qua các ngươi cũng phải chú ý một chút Đừng để cho người khác phát hiện hành động của các ngươi Hãy về trước đi, khi nào phá vỡ ảnh trận thì lập tức thông báo cho chúng ta. Trung niên tu sĩ đầu quấn khăn xanh thở phào một cái phân phó. Vâng, tên kia địa tử con người đáp, sau đó dối tay lấy ra một tấm thổ độn phủ Hướng trên người vỗ một cái thân hình liền nhập vào lòng đất không thấy bóng dáng Lúc này một tên độc thánh môn trưởng lão khác đột nhiên mở miệng. Hoa sư huyên, không cần quá mức lo lắng. Nam Cương chúng ta cũng không có nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Cho dù các tôn môn tu sĩ khác có chạy tới, chúng ta bốn người liên thủ cũng không cần sợ ai. Nói như thế cũng không sai. Nhưng mà mỗi ngày chậm trễ, chạy tới nơi đây các cao giai tu sĩ sẽ càng ngày càng nhiều hơn. Mà Nam Cương cũng không phải chỉ có mỗi một bổn môn một nhà, mà cũng có mấy môn phái thực lực không dưới độc thánh môn chúng ta.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 Mấy người sắc mặt không khỏi biến đổi Đám mây cho bụi đó trong nháy mắt đi tới phía trên bầu trời của tiểu hồ Sau đó Phụ Một tiếng Đám mây bụi đột ngột bảo liệt nổ tung Sau đó biến mất vô ảnh vô tung Lúc này trên không trung xuất hiện năm đảo bóng trắng nhàn nhạt Mỗi người mang vẻ mặt mơ hồ Không có nhúc nhích Ngũ tử đồng tâm ma Tu sĩ họ hoa vẻ mặt một lần nữa ngưng chảy xuống. Ngũ tử đồng tâm ma. Chẳng lẽ là âm la tôn kiền lão ma hóa thân ma tử. Một gã độc thánh môn trưởng lão lúc này mặt mũi xanh mét hô nhỏ một tiếng. Hừ, ngoại trừ lão ma này trong thiên hạ còn có người nào tu luyện loại ma công này. kiền lão ma chân thân có khả năng phụ thể tại bất cứ một ma trong ngũ ma này. Trừ phi có năng lực đồng thời diệt sát cả năm tử ma. Nếu không hắn cũng không chết Trung niên tu sĩ họ hoa hử lạnh một tiếng Rồi nhẹ giọng giải thích Ta cứ tưởng là ai đối với kiền mô ngũ tử đông tâm ma như thế hiểu rõ Nguyên lai là độc thánh môn hoa đảo hữu Không nghĩ tới đảo hữu bỗng nhiên dẫn nhiều môn hạ đệ tử như vậy tới nơi đây Chẳng lẽ đối với cái phong ấm này Biết được chút gì đó Một thanh âm nhàn nhạt từ trên không trung cung dung truyền đến Nhưng có chút mơ hồ không thể xác định từ người nào Ha <cười> ha Kiện Hương nói đùa Hoa mố sao mà biết cái gì Chẳng qua nơi này cách chúng ta độc thánh môn không xa Tại hạ mang theo mấy vị đồng môn đến trước đây xem mà thôi Trái lại Hiền Hương thân là âm la Tông đại trưởng lão Như thế nào lại có thể nhàn rỗi đến nơi đây vậy Tu sĩ họ hoa hít sâu một hơi Sau đó cười to một tiếng trả lời A, hóa ra là như vậy Nhưng nếu ta nhớ không lầm thì tôn môn gần nhất Hình như là hóa tiên tôn thì phải Chẳng biết quý môn từ khi nào lại rời đến nơi đây vậy Còn kiện mố chính là đến Nam Cương xử lý chút chuyện Đúng dịp gặp ngay trận náo nhiệt này mà thôi Vị này âm la tông đại trưởng lão tựa cười như không cười nói Đối với trung niên tu sĩ họ hoa ngôn ngữ bộ dáng không tin Ta vốn nghĩ rằng đối với kiền hương có thân phận hiển hách mực này Sẽ không dễ dàng xuất môn Không biết là vì chuyện gì mà có thể kinh động đảo hữu phải tự mình xuất thủ Tu sĩ họ hoa cười một tiếng Thử hỏi một câu Cũng không có gì đặc biệt quan trọng Chính là xử lý một gã phản nghịch đang chạy trốn tại Nam Cương này Kiện mỗ cũng là buồn chán tự mình làm mà thôi. Phải không? Nhưng thật ra hoa mỗ đã đa tâm rồi. Tu sĩ họ hoa và kiện lão ma một hỏi một đáp. Sau đó đồng thời im lặng không nói gì. Nhất thời không khí hai bên có chút quỷ gì khác thường. Phát hiện thấy tại phương Bắc Phong ấm cách đó không xa. Có một cái the nứt có thể tiến vào bên trong. Người của độc thánh môn đang phá giải cấm chế trước cửa vào. Tại một phù cận tiểu hồ.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 nhưng tên kia tu sĩ đang đào tẩu không biết tu luyện công pháp đặc thù độn thuật gì, độn quang vô cùng nhanh chóng, giây lát đã bỏ trốn mất dạng. bọn người tu sĩ họ hoa nhất thời sắc mặt bỗng nhiên trở lên khó coi vô cùng. ha <cười> ha, thì ra là thế. tiền mẫu đối với pháp trận chi đạo cũng tu luyện qua một chút, trái lại có thể trợ giúp đệ tử quý môn một tay. tại hạ xin đi trước một bước. Kiện lão ma cười ha ha một trận to. Lập tức năm đảo bóng trắng nhất tề đi xuống nơi mà tên tu sĩ kia vừa chui ra trong nháy mắt nhập vào trong đó. Biết mất vô ảnh vô tung. Đi, tên kiện lão ma này tâm ngoan thủ lạc, đừng để cho hắn làm thương môn hạ đệ tử của chúng ta. Tu sĩ họ hoa hắn giọng nhìn đồng bọn sắc mặt đang xanh mét rồi dấm chân một cái. Lập tức đơn thủ lật lên. Như có chuẩn bị trước. Một cái hoàng sắc tiểu kỳ hiện ra trong tay Nhất thời vung lên Một đoàn hoàng vân mở ngoặt Mây vàng đóng ngoặt đem mấy người độc thánh môn tất cả bao bọc vào trong Hướng vào lòng đất chui xuống Đồng sản cũng biến mất vô ảnh vô tung Không riêng gì tiền lão ma cùng độc thánh môn nhân Các tu sĩ còn lại khi nghe được tiếng kêu đó Tự nhiên cũng đều hướng lòng đất chui xuống mà đi trong nháy mắt phổ cận các tu sĩ tựa ít đi hơn phân nửa. Còn lại những người trên mặt đất, một là không có thuật độn thổ hoặc là không có thổ độn bảo vật tu sĩ cấp thấp, chỉ có thể chơi đôi mắt ếch nhìn mà thôi. Tại phương bắc tiểu hồ hơn hơn 20 dặm, ở sâu trong lòng đất hơn nhìn trượng, có một không gian cực lớn trong đó vô cùng đen tối. Một cái hình tròn quang mang chói mắt. Lúc này ngay cạnh đó không gian chớp động không ngừng.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 Kết quả đều bị đánh lên hộ thể Linh quang chớp đồng không ngừng Nhất thời tự nhiên cũng không ai Lại đi mạo mũi tiếp cận Nhưng tại đây tất cả các tu sĩ Đều chăm chú nhìn về một nơi của quần sáng Tại đó lại không có lôi điện phát ra Nhưng có 7-8 gá đệ tử Độc thánh môn thân mặt lam Bào đầu quấn khăn đỏ đứng ở đó Mỗi người thần sắc âm trầm Cùng những tu sĩ này rằng co Không cho những người khác dễ dàng tiếp cận Cảnh đó, mấy người này đang bị các tu sĩ còn lại mắng chửi liên hồi Nhưng cũng không có ai tùy tiện đồng thủ Dù sao độc thánh môn tại Nam Cương danh tiếng cũng không nhỏ Mà trong này trúc tu sĩ cơ hồ 10 người thì có đến 9 đều là Nam Cương bản địa tu sĩ Tự nhiên cũng không dám dễ dàng rước lấy họ vào thân Nhưng có người cố kị độc thánh môn danh tiếng Tự nhiên cũng có người không để độc thánh môn vào mắt Kết quả một đạo hồng quang từ giữa đám tu sĩ bắn ra, tiếp theo một thanh âm lạnh lùng truyền ra. "Cút ngay cho ta. Lão phu muốn đi vào." Người phát ra thanh âm tuy rằng hơn già nua. nhưng tựa hồ hỏa khí không nhỏ. Nói ra cũng không có một chút khách khí nào. Vì tiền bối này, nơi đây là do bổn môn phát hiện trước. Mấy vị sư thúc của bổn môn đang ở phủ cận, tiền bối hay là Vừa thấy có nguyên anh tu sĩ ra mặt Một gã kết đan kỳ độc thánh môn đệ tử Chỉ có thể dùng danh tiếng của bổn môn trưởng lão Kiên trì như muốn nói gì Ha ha, ngay cả bản thân hoa thiên kỳ lúc này ở đây Lão Phu cũng nhất định phải đi vào Bóng người trong hồng quang cười lạnh một tiếng Lập tức khoát tay Một đoàn hào quang chói mắt nhất Thời tử trong lòng bàn tay sáng lên phàm nhân tu tiên truyện Nguyên tắc. Vong ngữ, thực hiện, tiểu phàm, nguồn truyện, mctiểuphàm.blogs.com Hồi thứ 997, tứ tán chân nhân Vậy sao? Không biết môn hạ đệ tử này của lão phu đã đắc tội như thế nào? Mà trình vệ huyên không tiếc thân thủ tự tay giáo huấn vậy? Đúng lúc này, một thanh âm nhàn nhạt từ xa truyền tới Tiếp đó mấy đảo độn quang khác nhau nhanh chóng bay tới. Trước mắt đã thấy mấy tên độc thánh môn đệ tử ở trước mặt. Người vừa lên tiếng đối diện với nhân ảnh thần sắc đờ đấn phía trong hồng quang kia chính là vị tu sĩ họ hoa. Thì ra hoa huyên thực đã đến chỉnh mố thất lễ rồi. Tại hạ vừa rồi chỉ là cùng với đệ tử quý môn nói đùa mà thôi, làm sao dám lấy lớn khi nhỏ chứ. Đại khái những tu sĩ ở đây đều thấy dược. Tu sĩ hùng hùng hổ hổ bên trong hồng quang kia Vừa thấy vài vị độc thánh môn trưởng lão tới đây Lập tức cười cười nói Khác xa so với lúc trước Một chút thể diện cũng đem quẳng đi mất Hắc hắc, vị này chính là tứ tán chân nhân đại danh đỉnh đỉnh trình vệ đảo hữu sao Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất thư truyền Một trận cười to từ bên kia truyền tới Mọi người chợt thấy hoa mắt Tại chỗ hồng quang cùng với đám tu sĩ độc thánh môn bỗng nhiên xuất hiện năm bóng người mờ ảo. Mỗi người tựa như cây gậy trúc đứng đó. Ngũ tử đồng tâm ma. Nguyên lai là kiền huyên của Âm La tông đã tới rồi. Tu sĩ bên trong hồng quang thanh âm đại biến chấn động mãnh liệt. Không dám chỉnh huynh thanh danh vang lừng, không đi so với kẻ hèn này. Kiến lão ma cười khẽ. Lời này thật ra cũng đúng. Vị tứ tán chân nhận này cũng là một nhân vật có tiếng trong giới tu tiên đại tấn Chẳng qua cũng chẳng phải là một thân thần thông cao thâm gì Mà là một kẻ gian xảo chuyên bắt nạt kẻ yếu Đối với tu sĩ tu vi thấp hơn hắn Hắn liền như hung thần áp sát, không chút lưu tình. Còn hễ gặp tu sĩ tu vi cao hơn Thì hắn lập tức chịu thua A du nịnh nọt, chẳng thèm để ý tới mặt mũi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 Bởi trong lúc vô ý chiếm được một kiện kỳ bảo thượng cổ Tứ phương phi thiên hoa Thi triển độn tốt cực nhanh So ra cũng không kém hơn tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ là mấy Hơn nữa người này lại còn tu luyện vài loại bí thuật kỳ gì chuyên môn bảo mệnh Thêm nữa rất ít treo chọc những tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ lợi hại Cho nên tuy bị không ít người hận thấu xương Thế nhưng vẫn tiêu giao đến nay Trở thành một trong những kẻ tiếng xấu nhất tu tiên giới của Đại Tấn Hoa Thiên Kỳ đương nhiên trên mặt rất khó coi Nhưng thật ra hiền lão ma đối người này hình như lại có chút thấy hứng thú Chẳng qua vị tứ phương tán nhân này Vừa thấy âm la tông đại trưởng lão lộ diện Lập tức một bên cười cười Một bên bắt đầu hướng trong đám người lui về phía sau Sợ hãi giống như chuột thấy mèo vậy gặp bộ dáng khiếp đảm như vậy của đối phương, Kiền lão ma cũng mất đi hứng thú với kẻ này. Lại cười cười khách khí nói với Hoa Thiên Kỳ, "Hoa huynh, đệ tử Quý môn bảo vệ nơi này, thấy tại hạ liền đồng loạt chặn ở bên ngoài hay sao?" Kiền Hương nói đùa rồi, "Độc Thánh môn chúng ta nào dám ngăn cản Kiền đạo hữu, kể cả những đạo hữu khác, bổn môn cũng tuyệt không có ý ngăn cản." chỉ có điều nơi này hiện đang bị ảo trận che khuất. bổn môn cũng là nghĩ muốn trước tiên phá giải trận này, sau đó lại mời chư vị đạo hữu đi vào. để tránh có vài đạo hữu bị vây khốn trong đó. hoa thiên kỳ trầm mặt một lát, ánh mắt chớp động nói: a vậy thì kiền mẫu đã hiểu lầm hảo ý của quý môn rồi. chẳng qua chỉ là một cách ảo trận còn chưa làm khó được tại hạ. kiền mẫu hiện tại đang muốn tiến vào không biết ý các hạ thế nào. Kiền lão ma hắc hắc cười lạnh một trận, từng bước ép sát nói, không thành vấn đề. Kiền Huyên chỉ cần có thể xông vào trận. Tại Hạ Huyết không ngăn trở mảy may. Hoa Thiên Kỳ tựa hồ hoàn toàn buông xuôi, không chút do dự nói, khoát tay chặn lại ý bảo môn hạ đệ tử lập tức tránh đường. Ba gã trưởng lão độc thánh môn còn lại tuy rằng trong lòng có chút khó hiểu. Nhưng do xuất phát từ sự tín nhiệm đối với hoa thiên kỳ Cũng không ai nói gì thêm Vài tên ghét đan kỳ để tử liền ngoan ngoán lập tức lui qua một bên Tại hạ đi trước một bước vậy Kiện lão ma ha ha cười to một hồi Ngũ đảo bạch ảnh chợt lóe nhắm thẳng tiến vào bạch sắc quang mạc Trong nháy mắt trên mặt quang mạc nổi lên một mảnh lam quang Bạch ảnh đều biến mất không thấy Các đảo hữu khác nếu muốn xông vào trận, hoa mố đồng dạng sẽ không ngăn trở. Hoa thiên kỳ đợi sau khi quần sáng khôi phục lại. Trên mặt bích văn vặn vẹo vài cái. Chậm rãi nói với những tu sĩ xung quanh. Hoa thiên kỳ vừa động, ngược lại đám tu sĩ vừa mới hùng hổ lúc trước lại quay ra nhìn nhau. Ngay cả tử tán chân nhân trình vệ vừa rồi cũng tránh ở trong đám người, lặng lẽ không lên tiếng. Vừa rồi tất cả mọi người nghĩ độc Thánh Môn muốn độc chiếm. Tự nhiên mỗi người đều nổi lên địch ý. Một lòng muốn tiến nhập vào phong ấm. Nhưng hiện tại đối phương đã tránh ra. Hơn nữa bên trong đã có một vị tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ vào trước. Đều cẩn thận suy nghĩ lại. Không nói ảng trận này có khó phá hay không. Vạn nhất vị đại trưởng Lão Âm La Tông kia ở trong ảng trận đột nhiên đại khai sát giới. Bọn họ ai có thể đủ khả năng ngăn cản. Tự nhiên trì hoãn không dám tiến vào. Chứng kiến tình cảnh này. Hoa thiên kỳ trên mặt lộ ra một tia châm biếm. Lập tức không hề để ý tới những người khác. Quay người lại hướng môn hạ để tử phân phó nói. Không cần các ngươi ở đây nữa. Ản trận này, chúng ta mấy người tốn chút thời gian, liên thủ cùng nhau tiến vào đen phá đi thôi. Dạ, đại trưởng lão. Bảy tám gã ghét đan đệ tử độc thánh môn con người lính mệnh Sau đó cũng không quay đầu lại hướng về phía trước bay đi Trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng Tiếp theo cùng với hoa thiên kỳ Bốn gã độc thánh môn trưởng lão cũng tiến vào hàng trận Sau một chân hà quang Mấy người bọn họ cũng biến mất Đám tu sĩ còn lại xôn xao một trận Bọn họ phần lớn là đơn độc lai vãng Ngay cả cùng nhau đi tới đây Thì nhiều lắm cũng chỉ là hai ba tu sĩ ghép đan kỳ mà thôi Làm sao dám tiến vào trong trận Vài tu sĩ nguyên anh kỳ còn lại cũng đứng tại chỗ Lướng lự cân nhắc Mắt thấy lối vào trận không còn ai cản trở Cả đám nhất thời im lặng Vị đảo hữu này không bằng hai người chúng ta liên thủ tiến vào Trong đám người tứ tán chân nhân thần thần bí bí hiện ra trước mặt Một gã hán tử thân hình cao lớn cười hì hì nói Cùng ngươi đi vào xin miễn đi. Đại danh của đạo hữu tại hạ kính ngưỡng đắc lâu. Đại hán Nguyên Anh kỳ kia vừa nghe lời này của trình vệ, lập tức mắt trợn trắng, nhưng cũng không có vẻ tức giận. Đạo hữu sao phải tìm người xa ngoài ngàn dặm chứ? Ta nhìn lại, trong này tu sĩ Nguyên Anh kỳ, trừ hai người chúng ta ra, còn có ba người khác thì đều là tán tu chi sĩ lãm. Chúng ta mấy người nếu là liên thủ tìm tội trong đó, Cũng là không cần sợ kiện lão ma cùng độc thánh môn nhân. trình vệ vẫn lơ đến, vẻ mặt ôn hòa nói. Hừ, ngươi trước tiên hãy tìm thêm những người khác rồi hãy quay lại tìm tại hạ. Đại hán nghe vậy trong lòng khẽ động đối phương thật sự có tiếng xấu, nhưng vẫn không khỏi lưỡng lự nói ra điều kiện của mình. Được, có lời này của đảo hữu là đủ rồi. Những người khác cứ sao cho trình mốt. trình vệ vấu ngực đảm bảo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 Lão giả nhớ mày, lạnh lùng liếc mắt nhìn chỉnh vệ Mới ngẩng đầu hướng đại hán bên kia thân thiện cười nói Ánh mắt vừa lướt qua phía sau Lão giả không khỏi giật mình Khói miệng cũng nở một nụ cười nhàn nhạt Sau đó, năm tán tu nguyên anh kỳ xa lại Cũng cùng nhau tiến vào bên trong ảng trận Kể từ lúc này cao dai ở bên ngoài nhất Thời không còn sót lại một ai Thấy nhiều nguyên anh tu sĩ cùng tiến vào trong ảng trận hàn lập trong mắt lam mang lại chớp đồng không ngừng quét qua bốn phía hiện giờ hắn như đang trong một không gian mộng ảo bốn phía tất cả đều là thải vân đủ màu hư vô mờ mịt trên không có bầu trời dưới không có mặt đất nhưng lại lơ lửng tại không trung địa phương quỷ quái này rất tà môn bay như thế nào cũng không ra khỏi nếu như không có cấm chế xuất hiện có lẽ cũng rất sống với ảo thuật Chẳng lẽ lại cứ sai rằng bị nhốt chết ở chỗ này Hàn lập thì thảo lẩm bẩm thần sắc một mảng buồn mực Từ mấy ngày trước Ba người trong lúc vô ý phát hiện bên cạnh bậc thang trên một khối núi đá Xuất hiện một gốc linh thảo phi thường hiếm thấy Lão giả họ phú sốt ruột lập tức tiến đến ngắt lấy Kết quả Lão giả cứ một mạch đem linh thảo ngổ lên Lại nhất thời đồng tới cấm chí nào đó Hàn Lập chỉ cảm thấy hoa mắt, lập tức một mình một than ở trong trận. Bạch Giao Di và Phú Lão Giả cũng biến mất không thấy bóng dáng. Đối mặt Pháp trận cấm chế, Hàn Lập tuy còn chưa phải là trận Pháp Đại Sư. Nhưng đối với một ít thượng cổ kỳ trận đồng dạng cũng có chút ít nghiên cứu. Lúc bắt đầu tự nhiên sẽ không sợ hãi cái gì. Nhưng không bao lâu, Hàn Lập lại cảm thấy không ổn.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 căn bản không thể đánh tới chỗ nào cả. cứ như vậy, sợ rằng dù hắn công kích có sắc bén hơn nữa cũng không dùng được. phiêu đáng lâu như vậy tại nơi này vẫn không thu hoạch được gì, hàn lập hôm nay rốt cuộc đành ngừng lại. hắn hai mắt nhíu lại trầm ngâm trong chốc lát. đột nhiên khoanh chân ngồi xuống, nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt, trong đầu bắt đầu đem tất cả các loại thượng cổ kỳ trận đát xem qua, cẩn thận cân nhắc lại một lần.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 Hàn Lập trong mắt có chút khác thường, nhẹ nhàng tự nói một tiếng. Phạm nhân tu tiên truyện. Nguyên tác. Vong ngữ. Thực hiện. Tiểu Phạm. Nguồn truyện. mctiểupham.blogs.com Hồi thứ 998. Bất kỳ nhi ngộ. Hàn Lập chậm rãi đứng dậy, tay hướng một đó hồng vân đang hư không gần đó suốt một trào. Thanh sắc đại thủ tử vư vô biến ảo mà ra, một tay nắm chặt lấy thải vân trong tay. Một chàng chú ngữ trầm thấp vang lên. Hàn lập nhìn chầm chầm vào đại thủ, hai tay ghép thành một cái thủ ấm cổ quái trong miệng lẩm bẩm. Đại thủ run lên, năm ngón tay bỗng nhiên hợp lại, một lần đem đóa hồng vân nắm chặt trong lòng bàn tay. Thanh quang bùng lên, đại thủ chỉ trong nửa khắc liền hóa thành một quang cầu chói mắt. Nhưng hàn lập lập tức hé miệng. Một đoàn thanh sắc anh hỏa phúng xuất ra Bay lượn phiêu phù quấn quanh quang cầu Lập tức hỏa diễm phừng phừng nhanh chóng bao phủ quang cầu Lúc này hàn lập mới tán mở ngoặt Hóa giải Giải trừ đóng ngoặt đi pháp quyết Mặt không chút thay đổi nhìn quang cầu Cũng không nói lời nào Chẳng biết qua bao lâu sau Hàn lập khóe miệng co rút lại Đột nhiên tay áo bào hướng về phía hỏa diễm run lên Một mảnh hà quang quét qua Hỏa diễm lập tức tắt theo Lộ ra một khỏa hồng sắc viên châu Xem ra quả đúng là như vậy Thủ đoạn tàng vật hóa hình cao minh bậc này Quả nhiên cũng chỉ có thượng cổ tu sĩ mới có Chẳng qua tu sĩ hiểu được trận pháp loại này Ngay cả thời thượng cổ cũng không có mấy ai May mắn là tân như âm năm đó đưa tặng điển tịch Có một loại cấm chế tương tự Nếu không còn lâu mới hiểu nổi phương pháp phá trận này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 Lại nhìn thẳng một đóa lam sắc vân hà Đồng giảng cũng đem đại thủ bắt lại Rồi phun ra một đám anh hỏa bay tới Lần này mây mù trong nháy mắt ở trong hỏa diễm biến mất Hàn lập trên mặt không chút gì sắc Lập tức lại chụp vào một đóa lam vân khác Sau hai lần thất bại Rốt cuộc lại luyện hóa ra một khỏa lam sắc châu tử Cứ như vậy sau khi tiêu phí gần nửa ngày, đát luyện hóa ra hoàng thanh kim ba khỏa hạt châu. sau đó hàn lập cẩn thận hướng vài khỏa hạt châu vấy tay một cái. vốn đang phiêu phù ở gần đó, viên châu nhất thời đồng loạt bay đến. lập tức mười ngón tay liên tục dẫn sắt, viên châu vây quanh hắn bắt đầu chậm rãi chuyển động. hơn nữa càng lúc càng nhanh, dần dần biến ảo thành một đạo ngũ sắc viên hoàn. phía trên linh quang điểm điểm. Có vẻ thần bí gì thường Đi Hàn lập hai hàng lông mày nhứng lên trong miệng quát khẽ một tiếng Động tác của mười đầu ngón tay dừng lại Ngũ sắc viên vòng tán loạn mật mở Viên châu chuyển động theo một loại quý tích huyền diệu cực kỳ Hướng bốn phía đột nhiên bắn ra Trong nháy mắt hạt châu bay đến năm chỗ phủ cận không chút liên hệ Quay tròn chuyển động không ngừng Đồng thời thân mình cũng hé ra rồi co rụt lại biến hóa quý dị Ở hàn lập hai mắt nhíu lại trong chốc lát Sau vài tiếng nổ Uình uình Năm khỏa viên châu đồng thời bạo liệt Năm quang cầu màu sắc bất đồng lần lượt hiện lên Hào quang trói mắt trước đồng Tựa như không gian cùng lúc xuất hiện năm mặt trời yêu dị Hàn lập cũng phải nhắm chặt hai mắt Không dám nhìn thẳng vào năm quang cầu này Mà 5 loại hào quang giao hội cùng nhau Trong nháy mắt trải rộng cả không gian Trung quanh cảnh sắc vừa chuyển Đôi mắt hoa lên Hàn lập cả người bỗng nhiên hiện ra trên thềm đá quen thuộc Mà cách đó không xa Rõ ràng là cử thạch nơi lúc đầu tìm thấy trường hữu linh thảo Hàn đảo hữu Hàn huyên Tiếng kinh khô của một nam một nữ vang lên bên cạnh Hàn lập Hàn lập xoay người nhìn xuống Mới thấy bạc giao di và phú lão giả Cũng hiện ra cách đó mấy trưởng Hai người thần sắc nghệ hoài gì thường Nhưng giờ phút này vẻ mặt đầy kinh hỉ Hai vị cũng thoát khốn rồi sao Hàn lập nhàn nhạt nói Là hàn hương đánh tan các cấm trí cổ quái này sao Lão phu chưa bao giờ gặp qua loại pháp trận đáng sợ như vậy Thật là suýt thì bị vây khốn đến chết trong đó Phú lão giả nghĩ mà sợ không thôi Hiện nhiên vị cỡ U Tông trưởng lão này trong cấm chế bí hiểm kia bị hại không nhỏ, pháp lực hay tâm thần đều bị hao tổn. Tình hình của ta cùng Phú Huyên không khác biệt lắm. Cũng là hết đường xoay sở bên trong cấm chế. Lần này ít nhiều cũng nhờ Hàn Huyên xuất thủ phá trận. Bạch Giao Di cũng cười khổ một tiếng nói, Ngọc Xung ẩm hiện một tia cảm kích. Không có gì, ta cũng chỉ là có dịp nghe nói qua cấm chế cùng loại mới có thể bài trừ trận này. Loại thượng cổ cấm chí này đích thật phi thường hiếm thấy. Phú Hương lấy đi gốc cây linh thảo kia. Ta đoán không lầm thì có lẽ đó là một dạng pháp khí biến ảo mà thành. Đạo hướng chỉ sợ mắt mưu không nhẹ a. Hàn lập cười hắc hắc nói. Biến ảo mà thành không thể nào. Ta lúc ấy rõ ràng. a đây là cái gì? Phú lão giả nghe lời Hàn lập không khỏi dùng mình. Liền lấy ra một cái hộp ngọc từ trong túi chứ vật. Kết quả bên trong cũng không có linh thảo gì, ngược lại chỉ là một cái bình ngọc như ý thông thường. Lão già nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Kỳ thật lúc ba người chúng một bước tiến gần khối cự thạch kia, cũng đã bước vào một loại ngàm thuật cấm chế rồi. Đạo hữu hái linh thảo chính là kích phát pháp trận lợi hại nhất của cấm chế này mà thôi. Đạo hữu hãy nhìn lại nơi này. Hàn Lập ánh mắt chợt lóe, hướng về phía cự thạch tùy tiện phát một chỉ Lão giả cùng bạch giao di nghe vậy nhìn lại Chỉ thấy phía trên cử thạch Rõ ràng có một gốc cây linh thảo dài cùng với một chùm tử sắc tương quả Mấy thượng cổ tu sĩ này thật là ân hiểm Không ngờ lại ở chỗ này bố trí váy dập như vậy Bọn họ rốt cuộc là nghĩ cái gì vậy Lão giả trên mặt lộ ra vài tia khó chịu Bạch giao di cũng khẽ nít môi bộ dáng ngạc nhiên Hai vị đạo hữu không cần giật mình Loại cấm chế cổ vốn nhất định phải có pháp khí của người lập trận chủ động tác động vào Mới có thể hoàn toàn kích phát quy lực Tự nhiên mới biến ảo thành hình dáng như Mà cấm chí này ta chỉ là tạm thời bại trừ vẫn chưa hoàn toàn phá hủy được Hàn lập ung dung nói Con ngô sơn này không giống như là tiên linh chi sơn cũng không phải đi vào đầm rồng hang hổ Lão giả mắt chứng kiến Linh Thảo đã không còn tự nhiên tràn đầy vẻ phấn nộ Về sau nên cẩn thận hơn Trong này cũng không phải là duy chỉ cổ tu bình thường Có chuyện cổ quái tốt nhất không nên hành động thiếu suy nghĩ Để tránh mạng hỏa vào thân Lần này Tài Hạ có thể phá trận Nhưng tiếp theo hàn mỗ cũng không có nắm chắc Hai vị đạo hữu cũng biết ý tứ của Tài Hạ rồi đấy Hàn lập ánh mắt chớp đồng vài cái Thanh âm có khẽ trầm xuống Đột nhiên trở nên lạnh băng Được, phú mố về sau sẽ không hành động thiếu suy nghĩ nữa Phú lão già có chút xấu hổ cười gượng hai tiếng Lần này hái lấy linh thảo Hắn thật là có chút liều lính Bạch giao di cũng suy nghĩ một chút Gật gật đầu Một khi đắc hai vị đạo hữu đã hiểu vậy Chúng ta đi thôi Thanh âm trên núi đã đình chỉ Chúng ta chỉ hoãn đã nhiều ngày, những người khác nói không chừng đã sớm tới đỉnh núi rồi. Hàn lập quay đầu liếc mắt nhìn về phía đỉnh núi, sau đó lai bước lên trên thềm đá, đi tới trước tiên. Bạch giao di hai người tự nhiên đi theo sát. Lúc này cũng không còn gặp phải phiền toái gì nữa. Vài canh giờ sau, ba người rốt cuộc không ngừng bay qua lớp lớp triển núi cử đại bên ngoài. Rốt cuộc đã đi tới cái thạc đỉnh diệt ra tu sĩ đã tiến ngày đó Ngày đó hướng chi lễ tới đây rồi cũng biến mất không thấy đâu Nhìn thạc đỉnh Lão giả cùng bạc giao di còn chưa biết phải làm thế nào Hàn lập lại À Lên một tiếng Đột nhiên nhìn trầm chầm, chầm vào mặt đất bên ngoài thạc đỉnh Dừng cước bộ Lão giả hai người thấy vậy cũng cùng nhau nhìn lại Kết quả cũng đã phát hiện chỗ khác thường Trên mặt đất suốt, có một cái dấu chân nhợt nhạt. Nếu không cẩn thận lưu tâm, thật đúng là dễ dàng bỏ qua. Quả nhiên có những khác tu sĩ đã tới đây. Bạc dao di hàm răng hơi lộ ra, thở nhẹ một hơi, nhíu chặt mày nói. Không chỉ có như vậy, ngươi hãy nhìn phía núi đá kia đi. Lão giả sau khi thì thảo một tiếng, cũng hướng về phía khối núi đá bên cạnh thạch đình, khẽ nhìn lướt qua. Ở trên mặt núi rõ ràng có một vết dài chừng mấy trường, hẹp mà sâu chính là dấu vết của kiếm khí để lại Đây đúng là vị thất thúc của Diệp gia ngày đó phát ra hoàng sắc kiếm khí trong lúc vô ý lưu lại dấu vết nơi này Này, vết kiếm vẫn còn mới, nhìn lại thì nơi này cũng không phải là đã từng có người đồng thủ qua Chẳng lẽ lại là ngân sĩ dạ xoa. bạch Giao Di kiểm sắc khẽ động nói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 Chẳng qua phú lão giả bên cạnh vừa thấy bóng trắng này Sắc mặt lập tức đại biến Ngũ tử đồng tâm ma Là hóa thân ma tử của kiền lão ma Hàn lập được nghe lời ấy dùng mình Tuy rằng nghĩ thấy ngũ tử đồng tâm ma tựa hồ đã nghe qua ở nơi nào Nhưng nhất thời chưa nhớ tới cái gọi là kiền lão ma Rốt cuộc là người phương nào Bạch sao di vừa nghe nói thế Sắc mặt bỗng nhiên trắng bịch Mà đúng lúc này Vài tiếng liên tiếp chuyển đến. Từ trong bạch sắc quang mạc lại có bốn gã giống nhau như đúc chui ra. Năm đảo nhân ảnh trắng mờ như có như không. Cứ như vậy sóng vai chạm thành một loạt. Mười ánh mắt đờ đấn đồng thời nhìn ba người hàn lập phía đối diện. Mơ la tôn đại trưởng lão. Vừa thấy năm người hình dáng quý gì như vậy, hàn lập rốt cuộc nhớ tới lai lịch của đối phương, sắc mặt càng thêm khó coi. Nguyên lai là phú đảo hữu thật sự là xảo hợp Trách không được thủ hạ của kiền mố tìm kiếm đảo hữu xung quanh mà không thấy Thì ra lại tiến vào đây trước một bước Vị tiên tử này nhìn phục sức trang phục kỳ lạ như vậy Chẳng lẽ là tu sĩ bắc giả tiểu cực cung Tại hạ cùng liễu phu nhân của quý cung coi như là chỗ quen biết cũ Cuối cùng vị đảo hữu này chật chật Chính là hàn huyên từ thiên nam rồi Hàn huyên, ngươi khiến cho bản tông cùng thiên lan thánh điện tìm kiếm cực khổ. Thanh âm đầu tiên của kiện lão ma là một phen ngạc nhiên, lập tức kinh hỉ cười rộ lên. Phạm nhân tu tiên truyện. Nguyên tác. Vong ngữ. Thực hiện. Tiểu Phạm. Nguồn truyện. mctiểupham.blogs.com Hồi thứ 999. Sát tâm đại khởi. Hàn lập thiên nam, phú lão giả cùng bạch giao di không khỏi nghi hoặc liếc mắt nhìn hàn lập. Hàn lập lại chính là nhìn ngũ đảo bạch ảnh xa xa, thần sắc lo lắng, không nói một lời. Phải biết rằng hắn là hung thủ giết chết một gã trưởng lão nguyên anh trung kỳ của âm La Tông. Lại còn cướp đi trấn Tông chi bảo quý La Phiên của đối phương. Tự nhiên không có khả năng có thể hóa giải chuyện này. huống chi...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 Khôi lỗi lưu lại trên người vẫn chưa vận dụng toàn bộ. Đối phó với tên ma tu nguyên anh hậu kỳ trước mặt khả năng thủ thắng không hẳn là khó nắm chắc. Hơn nữa hơn nữa ngũ tử đồng tâm của đối phương cho dù tiếng tâm rất lớn. Nhưng hắn có ít tà thần lôi tại khắc chế ma công. Thật hữu hiểu vô cùng. Trong lòng hàn lập ý niệm xẹt qua như trước. Cân nhắc quan hệ lời hại. Xa xa ngũ đảo bạch ảnh đột nhiên hai tay pháp quyết. Quanh thân quang mang trước lóe, Một gã hôi bào tu sĩ từ trong bạch ảnh xuất hiện một cách quý dị. Làm cho người ta cảm thấy hư hư thực thực. Trên mặt hôi bào tu sĩ có một tầng bụi khí nhành nhạt che khuất. Không thể thấy rõ ràng khuôn mặt. Nhưng búi tóc hoa dâm cùng hình dáng. Rõ ràng là một lão giả niên kỷ không nhỏ. Chân thân hiền lão ma rốt cuộc tách khỏi phù thân ma tử trực tiếp hiện ra. Một lần này. Không riêng gì hàn lập, ngay cả phú lão giả cùng bạch giao di cũng phải kinh hãi. Hai mắt không chớp nhìn thẳng vào lão ma Muốn nhìn xem vị đại trưởng lão âm la tông này rốt cuộc có toan tính gì. Nhưng lão ta căn bản không mở miệng nói chuyện, mà chỉ đưa tay vỗ tới túi chứ vật. Một cây tiểu phiên đen nhánh như mực hiện ra trong tay. Tiếp theo hướng ba người hàn lập khẽ lay động. Phú lão giả sắc mặt thay đổi. Một tay lập tức nắm lấy một kiện bảo vật. Quang thân bạch giao di hàn quang đại phóng. Trong khoảnh khắc thân hình liền được hộ thể linh quang bao phủ. Ngược lại, hàn lập chân mày khẽ nhướng cũng không có hành động gì khác. Nhưng ánh mắt lại càng thêm âm lãnh. Kỳ quái, kỳ quái. Tiểu phiên kia hắc mang chớp lóe. Cũng không có gì khác thường xuất hiên. Điều này khiến cho tiền lão ma không ngừng tự hỏi tựa hồ có chút kinh ngạc. Kiền Hương, đây là ý gì? Xuất gia quý La Phiên, muốn đồng thủ sao? Chẳng lẽ muốn khơi màu lưỡng Tông Đại Chiến? Phú Lão giả tuy rằng đối với Kiền Lão Ma Kiên Kỳ dị thường. Nhưng bọn hắn bên này có ba tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ. Đặc biệt là Hàn Lập Thần Thông Cao thâm mặt chắc. Tự nhiên sẽ không sợ hãi đối phương. Lưỡng Tông Đại Chiến, không chút hứng thú. Kiền Mố chính là muốn cùng vị Hàn Đảo Hứu này có chút chuyện cũ cần giải quyết. Hai vị không liên quan tới việc này, hay là rời khỏi đây thôi, Kiền Mố tuyệt sẽ không ngăn cản. Kiền Lão Ma ánh mắt đảo qua ba người, bình tĩnh nói. Ý tứ của Kiền Đảo Hứu cũng hợp với ta. Hàn Mố nghe đại danh của ngũ ma đồng tử Đát Lâu. Đang muốn cùng Đảo Hứu luận bàn một chút. Hàn Lập nở nụ cười, nhưng lại lập tức phụ họ nói theo. Nghe hai người kia nói chuyện Phú lão giả cùng bạch giao di hai mặt nhìn nhau Kiện lão ma cũng có chút ngạc nhiên Ánh mắt lạnh băng đảo qua người Hàn lập mấy lần Này, Kiện huyên. Tại hạ tuy rằng biết Hàn đảo hữu cùng Quý Tông có chút quá phận, Nhưng ở trong này tùy tiện đồng thủ có điểm không ổn Kiện huyên không nghĩ tới nên tìm quanh núi này một lần sau Phú lão giả nhăn mày tiến tới khuyên giải Cái này cũng không phải là hắn muốn giúp đỡ gì hàn lập. Chính là cô ngô sơn này thoạt nhìn thập phần hung hiểm. Thật vất vả mới có một đồng minh đắc lực. Tự nhiên không muốn phát sinh việc ngoài ý muốn. huống hồ chỉ có mượn sức của hàn lập. Hắn mới không đến nỗi thế đơn lực mỏng. Không cần phải sợ kiện lão ma kia bỗng nhiên trở mặt xuống tay. Núi này kiện mố đương nhiên sẽ tìm kiếm. Nhưng là vị hàn đảo hữu này cũng là người bản tông truy tìm đã lâu, cũng không thể cứ như vậy mà buông tha. Để tại Hạ trước tiên cùng hàn đảo hữu kết thúc việc này rồi nói sau. Thế nào, Phú Huyên muốn nhúc tay vào việc này? Kiện Lão Ma phát ra một trận cười lạnh. Lúc này, nếu là ở bên ngoài, Kiền Hương cùng hàn đảo hữu muốn kết thúc ăn quán gì thiếp thân sẽ không hỏi đến. Nhưng hiện giờ, ba người chúng ta còn muốn liên thủ tìm đường rời núi, chỉ sợ không thể để kiện huyên được như ý nguyện. Bạch Giao Di cặp mắt lưu chuyển, nhưng cũng kiên quyết nói. Đối với nàng mà nói, vừa là sợ mất đi đại viện là Hàn Lập, mà mình lúc này thân lâm hiểm cảnh. Đương nhiên chủ yếu là nàng cùng Phú Lão Giả cũng đã kiến thức qua thần thông lợi hại của Hàn Lập. Nhưng cũng không cho rằng Hàn Lập thực sự sợ hãi kiện lão mà. Nếu không cũng sẽ không nói ra lời này, nhưng sự tình này nhiều khi không phải cách nào cũng được. Đối mặt với phú lão giả cùng bạc giao di tự nhiên ương bướng. hôi bảo nhân trong mắt hàn quang chợt lóe Vừa nhìn tới, ánh mắt phản phất như có thể trực tiếp đông cứng ý chí con người. Nhưng vô luận phú lão giả hay bạc giao di, tuy rằng trong lòng thất kinh, nhưng trên mặt không lộ ra tia khiếp ý nào.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 Quý La Phiên ta có thể trả lại cho người, nhưng cũng có một điều kiện. Chẳng biết Kiền Huyên có nguyện ý nghe hay không?" Hàn Lập trầm mặt một lát, đột nhiên ngửa đầu nhìn trời, khóe miệng nở một nụ cười, nói: "Điều kiện? Ngươi giết chết tứ trưởng lão, cầm truyền thừa chi bảo của bản tông, lại còn dám đứng trước mặt lão phu nói điều kiện? Ngươi tưởng lão phu không dám lấy tính mệnh của ngươi sao?" Kiền lão ma giận dữ cười rộ lên. Năm đảo bạch ảnh phía sau nhoáng lên đồng thời bay đến đứng chắn trước người kiện lão ma Trong khoảng khắc bầu không khí càng thêm khẩn trương Phú lão giả đứng một bên nghe được lại càng thêm kinh hãi trên mặt lộ ra một tia cổ quái Sự tình âm la tông tứ trưởng lão vô cớ biến mất Đều là trong thập đại ma đảo tông môn Cậu U Tông tự nhiên cũng biết một chút Nhưng lão giả tuyệt đối không nghĩ tới Vị này ở ma đảo danh tiếng không nhỏ Cư nhiên lại chết trên tay hàn lập Hình như cả bảo vật quý la phiên đại danh đỉnh đỉnh của âm La Tông cũng rơi vào tay người khác Khó trách được kiền lão ma này Biết rõ hiện tại không phải thời cơ tranh đấu tốt nhất Cũng không chịu dễ dàng buông tha vị hàn đảo hữu này Cho nên việc hàn lập giấu giếm thân phận Lai lịch Cũng không phải là hải ngoại tu sĩ mà là thiên nam tu sĩ Giờ cũng không đáng nhắc tới, hừ, trả lại Quý tôn. Kiện đảo thiếu nói nhẹ nhàng quá nhỉ Chẳng biết tứ trưởng lão Quý Tông vì sao vô duyên vô cớ chạy đến thiên nam chúng ta vậy Còn âm thầm đối với đạo lữ của tại hạ xuống tay Các hạ nghĩ rằng ta sẽ dễ dàng giao ra phiên này sao Hàn lập sắc mặt trầm xuống bỗng nhiên lành lạnh nói Tứ trưởng lão đi thiên nam cùng với vị sao táng mệnh dưới tay ngươi, lão phu không quan tâm, cũng không có hứng thú biết. Nhưng là truyền tông chi bảo của bản tông, lão phu nhất định phải lấy lại. Nếu không, âm la tông chúng ta không còn mặt mũi nữa. Lão ma quả quyết nói. Nói như vậy, kiện đảo hướng căn bản không hề muốn nghe điều kiện của tài hạ. Hàn lập hai mắt đồng tử co rụt lại, lộ ra ánh mắt mơ hồ. Ha, ha nói điều kiện, ngươi nếu là đại trưởng lão của một trong thập đại tông môn Có lẽ lão phu sẽ nghe ngươi nói Nhưng ngươi chỉ là một tu sĩ thiên nam Cũng xứng cùng lão phu bàn điều kiện sao Kiện lão ma ngửa đầu nhìn trời Một trận cuồng tiếu Trên người bỗng nhiên bảo phát sát khí kinh người Sau đó thân hình nhoáng lên Nhưng lại lần nữa ẩm vào trong một đảo bạch ảnh không thấy bóng dáng. Ngũ đảo bạc ảnh nhất thời trên người hôi quang đại phóng. mười đảo ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Lập tức trở nên cực đầu nguy hiểm. Nguy rồi. Ta thiếu chút nữa đã quên. Ma tu hắn luyện chính là nhịp tình đoạn thiên. Công pháp này tối chú ý sấn xuất tính nhi vi. Ngôn ngữ uy hiếp của chúng ta vừa rồi lại phản tác dụng. Chọc tức lão ma. Vừa thấy kiện lão ma phát cuồng. Phú lão giả mới đột nhiên nhớ tới cái gì nhất thời hối hận nói. Bạch sao Di nghe vậy khẽ nhíu mày. Nhưng cũng đành khoát tay. Một đám văn tinh phi đao liền bay bay lên trời. Lập tức hóa thành một đảo bạch luyện không ngừng xoay quanh trên đỉnh đầu. Hàn lập thần sắc không đổi. Hai mắt nhíu lại. Tay áo thoáng động, Tam diễm phiến quý gì hiện ra trên tay. Tay kia nhanh chóng đặt trên túi chứ vật.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 Cường ngạnh bàn luận điều kiện. Dù sao phong hồn chú của Nam Cung uyển chuyện này hàn lập một khắc cũng không thể quên. Chỉ có lấy được phương pháp giải trú chân chính, hắn mới có thể an tâm. Cho dù vì thế không thể tại Đại Tấn sống yên ổn nữa. Về sau cho dù ngày đêm bị âm la tông tu sĩ đuổi giết. Hắn cũng không màng. Mà lúc này, trong miệng ngũ ma kia đồng thời phát ra thanh âm ô ô quái lạ.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 Hào quang sáng lò Đám người hàn lập còn chưa hiểu tại sao Bên trong ngân quang trong lại Sư sư Vang lên không ngừng Gần 10 độn quang đủ màu lần lượt từ bên trong bắn ra Xoay quanh một lượt Độn quang chợt.